các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Học trường tỉnh, hắn đã quen với trưởng trường nên các em sẽ được đối xử như con em trong nhà. Cha mẹ có lũ trẻ phấn khởi lắm, bản đi một thời gian, tầm 2 tháng, một hôm thầy Huệ đi cúng bên làng bên về khuya, đêm đó trời không có trăng, thầy mò mẫm mãi cũng về đến làng. Đang đi, thầy thấy trên bụi tre trước cổng làng có một đứa trẻ đứng đó, trong bộ dạng đứa trẻ thật kỳ dị, mắt đã bị mốc mất chỉ còn lại hai hốc mắt đen ngòm, trong hốc mắt hình như vẫn còn máu chảy ra. Bỗng nhiên, đứa trẻ bay vút lên rồi hạ xuống, bay lên lả lả trên đường tiến tới chỗ thầy. Đứa trẻ càng tiến tới gần thì người thầy với bị trã đè, khó thở vô cùng, tay chân không thể chất lên được. Đứa bé cứ từ từ tiến lại, tay nó đưa lên nhưng không may chạm vào chửi hạt thánh tán tạm thầy, nó bị bật ra xa. Đứa bé lồm cồm bò dậy, Đột bẩy phút lên cao biến mất. Thầy lấy lại được bình tĩnh, vẽ một vòng bát quái rồi ngồi thiền. Sau khi đã hồi phục, thầy lấy một đạo bùa đốt rồi vứt vào vũng máu mà đứa bé đó để lại. Vũng máu ấy cháy sáng, rồi có một đường lửa chạy từ vũng máu ấy dẫn thẳng ra nghĩa địa làng. Đường lửa đó đến nghĩa địa thì vũng lửa cũng tắt. Thầy mò mẫm đi theo đường chỉ đen mà đường lửa tạo ra. Đến nghĩa địa, thầy thấy có một ngôi mộ kia đã được đào lên, áo quan phương vải khắp nơi. Phía sa thấp thoáng những bóng người nhấp nhẫm, thầy liền đi theo mấy bóng đèn đó, mấy bóng đèn đó dẫn thầy đến nhà của Doãn thì đã biến mất. Thầy toan về thì trong nhà của hắn vang lên tiếng thét thảm thiết của trẻ em, tiếng thét ấy rất nhỏ nhưng trong đêm thanh vắng thì nghe rất rõ, thầy liền leo tường vào, định bộn ghé xem trong nhà xảy ra chuyện gì. Thật lạ, thầy đi mãi mà chẳng thấy nào được sân nhà của Doãn, chỉ sân nhỏ cách có mười mấy bước chân mà đi mãi chẳng đến, biết là có kẻ muốn ngăn mình. Thầy bèn quay về, sáng mai thầy dậy sớm đến hỏi thăm mấy nhà trong làng, xem dạo này trong làng có gì lạ hay không. Ai nấy đều lắc đầu bảo không, duy chỉ có mấy nhà cưới con cho đoản thì thỉnh thoảng có mơ thấy một giấc mơ lạ. Họ thấy con họ buồn bã đứng khóc trước cổng nhà mà gọi mãi chẳng thấy vào, rồi cứ thế mà đi thẳng. Biết có sự chẳng lành, thầy liền đến nhà Tân Đoản. Lúc thầy đến, thì thấy Đoản đang tỉa mấy cái cây cảnh trước nhà. Thầy thấy hắn vội vã mời vào uống nước, vào nhà rót nước mời thầy uống. Thầy Huệnh giả trò, bảo mình có đứa cháu còn của anh, gửi nhờ nuôi hộ, vì anh trông con quá mà mình thì đi biển suốt, khó mà trông nổi, mạo phạm đến nhà nhờ Đoản nuôi. Nghe thấy thế, Đoản hơi đỏ sắc mặt, nhưng hắn cũng ngay lập tức trấn tĩnh lại, rồi hồ hởi đồng ý ngay. Hắn hẹn ngày kia đưa đứa nhỏ đến, hắn giận làm con đui. Thầy xin phép được đi thăm nhà của hắn, hắn đồng ý ngay. Thầy đi khắp nhà mà chẳng có cái gì lạ cả, duy chỉ có bàn thờ. Hắn có khá nhiều bàn thờ khắp nhà, vì chứ được đi loanh quanh nên thầy không tiện xem có chỗ nào mờ ám hay không. Duy chỉ có căn nhà cỏ ở giữa vườn, thầy cảm thấy căn nhà ấy rất mờ ám, có chút âm khí phát ra từ đó, nhưng rất yếu. Lúc ra về, thầy vo bốn lá bùa rồi vứt bốn góc vườn của nhà hắn. Hôm đó Tại biệt nhà chuẩn bị mọi đồ đạc, thầy biết mình đang đối phó với một tên rất nguy hiểm. Trước khi đi, thầy có bối một quẻ, thì ra quẻ trại hung, biết là nguy hiểm nhưng thầy vẫn đi. Thầy lẻn vào nhà, quả tập lần này không còn bị cản đường nữa. Thầy đi qua nhà thì thấy trong căn nhà cỏ còn leo lét ánh đèn. Hé mắt nhìn vào trong, không thấy ai cả. Căn phòng có cả chiếc phản nhỏ đặt ở góc phòng. Trong phòng bày ra rất nhiều đồ quái dị thầy đẩy cửa bước vào, trên chiếc bàn thợ lớn đặt rất nhiều hình nhân, chúng được khắc từ gỗ, chúng được sơn rất đẹp như người thật. Trên bàn còn vương vài ít mẫu xương trắng, không biết là xương gì, thì ra xương này được giả nhỏ thành bột rồi hòa với sơn để vẽ hình nhân. Từ dưới đất nghe thấy tiếng khẩn trầm trì, vội lên, thầy áp mặt xuống sàn nghe thấy hình như toàn tiếng biên. Thầy tìm khắp phòng, thì ra dưới gầm phản có một mặt đạo có lối vào được ngụy trang rất kỹ, thầy mở nắp hầm từ từ bước xuống. Từ dưới mặt đạo, mùi tử khí xộc lên ngùn ngụt, làm lòng ngực của thầy như muốn nổ tung. Lúc sau, lúc sau thầy từ từ mò mẫm bước xuống, thấy trong ánh nến leo lét, le. tên Doãn đang ngồi xếp bằng trên chiếc thảm lông, tay cầm một chiếc đầu lâu trì trầm khấn bằng tiếng miền. Xung quanh hắn là tám cái thùng gỗ khá lớn, càng ngày mùi tử khí càng nồng đặc, làm thầy như không thở được cố tỏ mạnh hắt ra rồi ho một tiếng, tinh joản bỗng dưng mở mắt trừng lên rồi nói lớn, "Ra đây đi." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net